Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm Trinh Hoại. Hiện Giờ vừa mới ra được thêm 2 chương, mình đọc luôn cho quý vị. Ok, giờ chúng ta có một tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói vì thành công lần này, bà Thần đúng là đã tung ra hết nội tình. Mặc kệ là tuyệt thần trận hay là trừng kích tích lũy vài vạn năm, Cùng với Đại La Tinh Không Do vơ vét vận khí các tộc Cùng với 108 vực bảo cuối cùng biến thành Bất cứ một thứ nào cũng đều là trí bảo Nhất là Đại La Tinh Không càng là kinh khủng tột cùng Siêu Việt cao cấp với mức độ vực bảo Đạt đến trình độ bất thủ Như thế có thể thấy được sự quyết tâm nhất định Phải vượt qua của ba thần tới này Nhưng cho dù là như thế Có vẻ vẫn không đủ lực Thực sự là quá kinh người Lúc này, người giấy màu đỏ lai lịch thần bí khiến cho nhị nghiêu thấy cũng tim đập nhanh. Sự xuất hiện của nó dung chuyển toàn bộ tâm thần của những người nơi đây. Nhưng mà ba thần cũng không phải là không có phương pháp chống đỡ. Riêng phần mình thiêu đốt thần hỏa tạo thành thần kiếp. Ba mệnh hỏa dung hợp thiêu đốt tổ kim, xuyên thủng thời gian, tiếp dẫn kiếp trước. Kiếp trước từ trong linh hồn và từ trí nhớ của ba thần, từ trong ngọn lửa như là luân hồi hiện ra rõ ràng. thân ảnh nọ tôn quý tổ tùng một khắc đi tới thiên địa biến sắc bát phương nổ vang theo người nọ xuất hiện có thể thấy được một thân đế bào đầu đội đế quan nhìn không rõ khuôn mặt nhưng toàn thân đế vương chi khí che lấp thiên địa thế chấn càn khôn chính là bắc đế gã cất bước đi ra khỏi hỏa diễm giơ tay phải lên nhẹ nhàng ấn về người giấy màu đỏ lửa tiến đến nháy mắt đậm chạm cùng với người giấy màu đỏ Không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, cũng không giấy đen phong bạo ngập trời. Chỉ có chỗ ngón tay cùng người giấy tiếp xúc xuất hiện một cái động màu trắng. Động trắng lăng không mà ra, một cái trước mắt xuất hiện, một cỗ cảm giác khiến cho tất cả mọi người sờn hết gai ốc thản nhiên dựng lên. Thật sự là động màu trắng này không có ở trong hết thảy quy tắc và pháp tắc. Không có ở bên trong sự toàn chi của thần linh. Bất luận đạo hay bất luận pháp gì đều không ở trong phạm trù của nó. Nó thật giống như là một tồn tại không nên xuất hiện, xuất hiện ra từ luân hồi, từ thời gian, bộc phát trừ từ trong giới này, lại từ trong trí nhớ toàn bộ người ngóng nhìn, biến mất. Cùng nhau biến mất còn đó người giấy màu đỏ, không còn tồn tại. Ngoài thần vực, chúng thần ẩn nấp đồng là chấn động, ngóng nhìn thân ảnh đi ra từ trong ngọn lửa, như lâm đại địch. Dù là hiện giờ khuôn mặt bắc đế vẫn mơ hồ, mờ mịt, nhìn không rõ... chỉ có thể chú ý thấy gã đứng trong không trung, cúi đầu giống như nhìn ba thần, sau đó truyền ra một tiếng than nhẹ. trong nháy mắt tiếp theo, gã lại giơ tay chém lên, không phải chém đứt bầu trời mà là chém ngọn lửa, cắt đứt tiên hệ cùng ba thần. trong chớp mắt, thân thể ba thần riêng phần mình chấn động, hỏa diễm từ trong giao hòa lại hóa thành ba màu, riêng phần mình trở về. ba thần mở hai mắt nhìn qua bắc đế với vẻ phức tạp. Từ đó đoạn nhân quả. Bác đế nhẹ giọng mở miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời vọng cổ xa xa. Chấm có thể tồn tại ba hơi tờ, lại giúp các ngươi một lần này. Giọng nói thì thào vang vọng, bác đế bước ra ngoài thần vực. Một khắc bước chân hạ xuống, bát vương nổ vang. Sinh ra vô tận tia chớp. Toàn bộ thần linh ẩn nấp ở dưới mắt rút lui, thần sắc cũng có biến hóa. Lại riêng phần mình kêu rên, nhanh chóng rời khỏi. Bốn phía không còn kẻ nào, dọn sạch lực cản Sau đó, bác đế lại bước vào hư vô, truy tìm người giấy màu đỏ. Kết quả không biết, nhưng theo gã rời đi, khí tức thăng cấp trên người ba thần càng thêm nồng đậm. Trở ngại lần này nhìn như đã hết, nhưng trạng thái ba thần không phải là quá ổn. Giờ phút này, sắc mặt mỗi thần đều riêng phần mình trắng bằng thân hồn cũng tràn ra cảm giác suy yếu mà đúng lúc ấy biến cố tái khởi bầu trời bộc phát lửa cháy thế lửa to lớn phô thiên tái địa lại nhanh chóng hợp vào cùng nhau hình thành một thanh trường thương hỏa diễm phóng thẳng đến ba thần trường thương kinh thế dường như có thể phá hủy hết thảy trở ngại có thể đốt hết thảy tồn tại trong lúc nổ vang treo phía trên ba thần uy áp ngập trời giống như một khi hạ xuống có thể hủy diệt toàn bộ Mơ hồ có thể nghe thấy được sau trường thương có một thân ảnh hư ảo cùng thiên địa, tràn ra uy chấn lay động thiên địa. Ngóng nhìn ba thần, rồi truyền ra thần âm như pháp lệnh. thừa U Minh, Bác mệnh Xích Đại Địa, La, Báo cho Nhật Nguyệt Tinh, Biếm, Viêm Nguyệt Tộc, không thể ra vị thần thứ tư. Trong mắt thần Nguyệt nổi lên âm quang, thần tinh trầm mặc về phần đại tư quyền. đáy lòng thầm than Cùng lúc đó đế thi bên trong vòng xoáy hứa thanh đang tạo hóa ngâm bên tai bỗng nhiên nghe đến giọng của đội trưởng U Minh Nguyên Hải tộc Mệnh Bắc Vương tộc Xích Địa Đại La tộc đây đều là tộc mãnh điệt của năm vị đầu trí của Đại Đục Vọng Cổ bây giờ Hầu như ngay khi lời nói của đội trưởng truyền đến, Nhật Thần bên ngoài nhàn nhạt mở miệng Đại Tư Quyền Chuyện hứa hẹn với ngươi năm đó, chúng ta đã tận hết lực để làm. Ngươi cũng đã thấy. Và lại trường hợp ngoại y muốn năm đó đã nói cho ngươi có thể xuất hiện. Đúng là vẫn xuất hiện. đán thần không muốn viêm nguyệt huyền thiên tộc ra vị thần thứ tư. Cho nên hoặc là tộc diệt, ngươi vẫn có thể thành thần. Đồng quy cùng bọn ta. Hoặc là ngươi lạc, bọn chúng ta còn tồn tại một ngày, sẽ bảo vệ viêm nguyệt tộc không dứt. Lựa chọn tộc quần hay lựa chọn tiếp tục thành thần. Người nhất niệm có thể. Đại tư quyền nghe vậy nhắm mắt. Gã không ngoài ý muốn. Thực sự như là Nhật Thần. Năm đó đối phương đã báo trước cho tất cả cho gã biết. Nói có khả năng nhất định sẽ xuất hiện việc này. Bây giờ có thể thấy hoàn toàn chính xác đã xuất hiện. Ba tộc mạnh nọ không phải không cho phép gã thành thần, mà không cho phép viêm nguyệt tộc xuất hiện tôn thần linh thứ tư. Nếu như gã không phải đại tư quyền, Vậy có thể nói cắt đứt quan hệ cùng viêm nguyệt để thành thần Nhưng thân phận của gã Căn bản là cắt thông hết Mà lựa chọn Năm đó đáy lòng của gã đã có Mà kệ ngoài miệng nói như thế nào Nhưng gã hiểu được Năm đó gã phản bội Vừa là vì tộc quần Càng là vì bản thân Chỉ là bây giờ Chẳng biết tại sao lại có chút khó lựa chọn Về phần chẳng phải năm đó Ba vị thần đã tính được tất cả hay không Đáy lòng của gã rất rõ ràng, nhưng lại không để ý như vậy. Phải cũng tốt, không phải cũng được. Thật ra ba vị thần luôn giao quyền lựa chọn cho gã. Mà thôi. Đại tư quyền than nhẹ một tiếng, trước mặt hiện ra ánh sáng ngóng nhìn của cửu lê đối với gã trước khi tử vong. Trong ánh mắt có thống hận, có đắng chát, càng có một chút ít tiếc nuối. Cũng nổi lên cảnh mình ở trước mặt cửu lê thốt ra lời nói. Chết người nhất mạch, Lưu lại một hy vọng vì tộc quân. Giờ phút này từng màn năm đó toàn bộ hiện lên trong đầu của gã. Dường như gã thấy được thời đại viễn cổ, ở trong tuyệt thần đại trận, chính mình từng bước một trở thành đại tư quyền, thống trị tộc quân, khiến cho tộc quân dần dần từ từ đều đến quật khởi. Cho đến khi gã dường như lần nữa thấy được cửu đê. Còn lần này, lời gã nói ra lúc trước, hình như cũng từ miệng cửu đê ở trong trí nhớ nói ra. Như luân hồi. Trong mắt Đại Tư Quyền hiện lên vẻ phức tạp. Mấy hơi thở sâu gã lắc đầu, khẽ cười tự giữ một tiếng. <cười> Có mấy lời nói nhiều rồi chính mình cũng đã tin tưởng. Đại Tư Quyền nhắm mắt lại. Thần hòa sắp thành trong cơ thể là chớp mắt bộc phát, ngay lập tức khuếch tán toàn thân, thiêu đốt máu thịt linh hồn, thiêu đốt tất cả. Cùng lúc đó, trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, toàn bộ tộc nhân ngược dòng tìm hiểu căn nguyên huyết mạch viễn tổ, thân thể đồng thời xuất hiện dấu hiệu tiêu đốt cảm giác tử vong đang phủ xuống nhưng trong nháy mắt tiếp theo ngọn lửa trên nhân tộc của viêm nguyệt biến mất mà lửa trên người đại tư quyền mãnh liệt hơn bao phủ thân ảnh gã cho đến trở thành hư vô hết thảy không còn tồn tại mà kẻ năm đó gã đã nghĩ thế nào trong một chớp mắt vừa rồi lại lựa chọn là khó khăn thế nào đáp án cuối cùng chính là gã bỏ qua thành thần Chỉ có một tấm thần phù rực rỡ hội tụ quyền hạn thần vực, lập lề vài cái, sau đó bay về phía Nhật Thần. Thần phù là tồn tại siêu việt trí bảo, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng của thần cách của thần vực. Hồi đáp, chúng ta sẽ luôn luôn cho phép, đây là gốc dễ lập thần. Nhật Thần bình tĩnh. Ngoài điều đó ra, chính là một câu di ngôn vang vọng bát phương. Hy vọng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Một màn này hiện lên trong nhận thức của hứa thanh, trong lòng hắn không khỏi nổi lên vài phần phức tạp, nhưng bây giờ hắn không dành để đánh giá. Trước mắt hư thổ trong cơ thể hắn đang bốc lên, đến thời khắc mấu chốt hình thành đạo ngân. Chỉ khi hình thành đạo ngân, hắn mới tính chân chính là quy hư. Cũng lúc đó bên ngoài, theo đại tư quyền tan thành mây khói, trường thương hỏa diễm phía trên ba thần bỗng nhiên tiêu tán. thần ảnh sau trường thương cũng tương tự như thế. Thiên địa khôi phục. tựa như tất cả chưa từng phát sinh ba thần nhắm mắt kiếp hỏa trong cơ thể đang muốn vượt qua sắp bước qua vâu vào vô hạ mà mắt của toàn diện thần linh cũng đã khép kín chỉ còn lại một đường khe hở nhỏ nhưng trong nháy mắt tiếp theo bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại một trái đại thủ màu đen che khuất bầu trời nhân cơ hội đó hung hăng chảo một chỗ về ba thần cướp đoạt tơ duyên cướp đoạt thần quả của ba thần Đại thủ xuất hiện khiến cho vẻ mặt ba thần đại biến. Thực sự là thời cơ đại thủ đến cực kỳ tinh chuẩn, chính là một khắc ba thần lập tức thành công. Mà sau khi trải qua lần lượt ngăn cản lúc trước, bây giờ nội tình và chuẩn bị ba thần dĩ nhiên đã hào hết. Mắt thấy đại thủ sẽ hạ xuống, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh thần bí lại đạp vỡ hư không bỗng xuất hiện phía dưới đại thủ màu đen. Toàn thân đối phương không phải tràn ra khí tức thần linh mà là tu sĩ. Nhưng không nhìn ra được là tộc quần nào. Chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ vừa giơ tay thình đình có 9 đại thế giới mênh mông kinh người hiện ra trong trời đất. Sau đó chính là 9 tòa đại thế giới lại hóa thành chín ngôi sao hình thành một mảnh tinh hệ rực rỡ. Thậm chí bên trong tinh hệ còn có lốm đốm sao đầy trời mơ hồ như hình thành tinh vực. Chính là cảnh giới chúa tể sau quẩn thần tiểu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ bây giờ. Có thể so với thần linh Nếu như Đại Thành đến Chúa Tể Đình Phong, có thể bằng với kiếp hỏa. Tu sĩ này xuất hiện, toàn bộ thế lực khắp nơi chú ý nơi đây đều không khỏi chấn động tâm thần. Bởi vì trong nhận thức của các tộc quần quan sát, trước mắt số lượng Chúa Tể ở Đại Đục Vọng Cổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, và đại đều là sơ kỳ mà thôi. Bên trong hệ thống Tu Sĩ, đường sau ẩn thân trụ giới đã đứt, bây giờ có thể trở thành Chúa Tể chỉ có thể dựa vào huyết mạch bản thân tới truyền thừa, hoặc là vận khí cùng với những cái cơ duyên nhịch thiên khác mới có một tia khả năng. Mà giờ khắc này tu sĩ thần bí xuất hiện nơi đây, tinh vực cũng đã có đường nét, không còn là chúa tể sơ kỳ, mà là nửa bước tiến vào chúa tể cảnh giới đỉnh phong. Loại tu sĩ cấp độ đó, ở trong thời cổ cũng coi như là bá chủ một phương, mà trong ghi chép của các tộc, hiện giờ, không có. Trừ phi là, Một ít đám lão giao hòa năm đó giả chết ẩn nấp mà ra. Vì vậy, nghi vấn về thân phận của đối phương nháy mắt hiện ra trong lòng toàn bộ thế lực. Mà theo tu sĩ thuần bí xuất hiện, theo tinh vực nổ vang, đại thủ vươn đến cũng đều chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên thân ba thần cuối cùng phóng đại đen. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều nhìn tới vị tu sĩ dựa vào lực lượng nửa bước chúa tể đỉnh phong... Càn trở đại thủ màu đen phía sau Trên ba thần Thời khắc tu sĩ ấy xuất hiện cực kỳ mấu chốt Chính là nháy mắt khi ba thần sắp thành công Thậm chí có thể nói nếu không có y Sau khi ba thần đã tiêu hao hết thải nội tình Khả năng đại khái sẽ thất bại Một trận trắng tay Dù đã ba thần Còn có chút thủ đoạn che giống Nhưng chỉ sợ cũng không như mong muốn Khẳng định không thể nào là toàn bộ được như ý nguyện Tất có một đến hai vị phải vứt bỏ đại cơ duyên lần này. Mà hiển nhiên tu sĩ thần bí xuất hiện cũng là chuẩn bị của ba thần. Nhưng tu sĩ lại tới để hỗ trợ thần linh, cũng có chút ý vị sâu xa. Nếu như tu sĩ cấp thấp còn tốt, nhưng đạt đến cấp độ này lại ra tay, như vậy tất có nguyên nhân, nhân quả cực lớn. Vì vậy bây giờ đối với các tộc quần thấy được các phương cùng với đám thần linh, thân phận tu sĩ nọ vô cùng thần bí. Nhất là áo bào trên người có khả năng thông thiên, ngăn cản hết thải dò xét, khiến tác phương không cách nào nhìn ra manh mối. Vì vậy trong lòng tất cả chỉ có một cách nói, cổ tu sĩ để giải thích. Mà tu sĩ thần bí xuất hiện, cuối cùng cũng giúp ba thần thủ được thời gian cần thiết. Trong nháy mắt tiếp theo, khí tức trên người ba thần phóng đại, thời khắc này kiếp hỏa từng người đang nhanh chóng kéo đến tới vô hạ Xu thế đã thành Cùng lúc đó Đạo ngân của hứa thanh nổi lên đến, đến giờ Cũng đã đến trình độ khắc họa Khắc sâu cần suy tư đối với đạo ngân của bản thân Không thể đơn giản trực tiếp khắc xuống Đây cũng là nguyên nhân tại sao Sau khi khư thổ hình thành Hứa thanh lại dùng thời gian một ít Mới cuối cùng động thủ Hắn muốn rõ ràng dùng đạo của chính mình Mới hiểu rõ đạo ngân của chính mình Từ đó có thể đi ra đường của bản thân Nhưng chân chính thác xuống còn cần mượn nhờ lực lượng của thần vực thăng cấp thúc đẩy. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp thần giới, hình thành khư thổ bản thân, khắc đạo ngân bản thân, mới là nước chảy thành sông. Mà hứa thành rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới quy hư đệ nhất trai, tên là toái không thiên đạo. Tu sĩ đột phá linh tàng bước vào quy hư, toàn bộ công pháp tu hành liên quan đến tạo lúc trước, vào thời điểm này đều nhanh chóng cụ trưởng. Hóa lại thành từng đạo ngân lưu lại trên hư thổ bởi huyện ở ngoài chính là từng đạo ngân như sao băng trong mắt Tất cả quy hư đệ nhất trai hắn cũng từng chứng kiến trước đây đều là như vậy Không có ngoại đệ Về phần đột phá quy hư đệ nhất trai Cần chính là ngàn đạo pháp tắc Như vậy mới có thể viên mãn Đây chính là ý nghĩa bốn chữ Toái không thiên đạo tồn tại Tất cả hiện ra trong đầu hứa thanh Lòng hắn thanh tản Trong mắt bình tĩnh Hắn hiểu được đường của tu sĩ là đường của chính mình, nhưng cũng không phải đạo của chính mình. Nói đường của quy hư bình thường là đường của chính mình, là bởi vì theo một ý niệm của hứa thanh, đạo ngân thứ nhất đang hình thành trong khư thổ của hắn. Bây giờ là lúc thức hải biến thành khư thổ truyền đến âm thanh khai tiên tích địa, một đạo ngân dài xuất hiện bên trong. Đạo ngân này do vu đạo, đế đạo cùng với thải công pháp tu sĩ hứa thanh sở hình tu thành, có thể tìm ra tất cả đạo ngân trong đó. Lấy dị tiên lưu là chủ yếu Nó không ngừng khắc Không ngừng lan tràn Cuối cùng lại vần quanh toàn bộ biên giới hư thổ Trước sau như một Hòa thành một vòng tròn lớn kinh người Đây là đạo ngân thứ nhất của hứa thanh Cũng là đạo ngân bổn mạng Một khắc hình thành Vì khư hóa giới hạn Là vết tích của dị tiên Mà nói đường quy hư bình thường không phải đạo của hứa thanh Là bởi vì đạo ngân của hứa thanh dĩ nhiên đã hội tụ toàn bộ. Và lại hắn cũng không cân nhắc tạo ra đạo ngân thứ hai của mình, không giống con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường. Đường hắn muốn đi là thần quyền. Trong thời gian ngắn, hư thổ nổ vang, trong đó lóng đánh ánh sáng tím rực rỡ chói mắt. Ngay tiếp theo toàn bộ ánh sáng tím vùi sâu trong lòng đất, tạo thành nguyệt ngân, tràn ra chấn động đáng sợ. Đó là Tử Nguyệt, là thần quyền của Hứa Thanh, là đạo ngân thần quyền Tử Nguyệt của hắn. Tiếp theo, hứa thanh thị thào không trần chờ thức hải đã hóa khư thổ lần nữa bốc lên. Sau tự nguyệt, độc cấm trong khư thổ bộc phát, hình thành khói độc đầy trời, tỏa khắp bát phương, lộ ra uy thế kinh khủng. Cuối cùng tất cả khói độc hội tụ cùng một chỗ vùi sâu vào khư thổ, hóa thành một khuôn mặt dữ tợn Đó là đạo ngân thứ ba của hứa thanh, thân quyền tổ thần. Tiếp theo, lực lượng vận rủi lan tràn, lưu lại ngân tích trong khư thổ. Hòa thành phân giải cùng ngón tay thần linh thành đạo ngân thứ tư của hứa thanh Hóa đạo ngân thần quyền tai ách Đạo ngân thứ nhất là bổn mạng Ba rậu sau là thần quyền Từ xưa đến nay bên trong đại đục vòng cổ không có tu sĩ có thể hình thành thần quyền trong khư thổ của chính mình Bởi vì khư thủ bọn họ không chịu nổi Bởi vì đạo bọn họ không thể chống đỡ Nhưng từ đây về sau Hứa thanh không nằm trong đó Nháy mắt bốn đạo thần nhân xuất hiện hai mắt hứa thanh bỗng nhiên mở ra có thể thấy được bốn đạo thần nhân như sao băng đảo qua tuôn ra uy thế kinh thiên động địa tuy chỉ bốn đạo nhưng cũng không phải đạo ngân quy hư tầm thường có thể so sánh hứa thanh tâm niệm vừa động nháy mắt tiếp theo bốn đạo thần nhân trong khư thổ riêng phần mình đổ vang rất nhiều hồn ti bạo phát ra từ trong bốn đạo thần nhân tổng cộng 4.000 vạn đạo những đạo hồn ti này hiện trên khư thổ vô biên vô hạn mênh mông kinh người tản ra khí thức kinh khủng vô cùng. Tuy hứa thanh ta có phần chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn phải thay đổi sắc mặt như trước. Một đạo thần nhân có thể hóa ngàn vạn hồn ti. Lúc trước ta cũng chỉ có mấy trăm vạn đạo mà thôi, và lại càng về sau càng khó hình thành, giống như có cực hạn. Nhưng bây giờ dĩ nhiên đã đánh vỡ cực hạn. Hứa thanh không khỏi hô hấp dồn dập hắn có thể cảm thụ bây giờ chính mình cường đại trước đó chưa từng có. Bởi vì hồn ti có thể hóa vạn vật, cho nên thần thức của hắn, nhục thể của hắn, pháp thuật, thậm chí hết thải của hắn, toàn bộ các mặt đều đã tăng lên. Kể từ đó, hình thái thần linh của ta cũng sẽ không còn cực hạn. Trong mắt hứa thanh lộ ra quang mang sắc bén, nội tâm càng là sôi sục đang muốn tiếp tục ngóng nhìn khư thổ của mình. Nhưng vào lúc này, một chỗ cảm giác đói khát đột nhiên ẩm ẩm bộc phát trong cơ thể hắn. Toàn thân hứa thanh chấn động, Cảm giác này lập tức mãnh liệt, tựa như toàn bộ thân thể trống rỗng, một cỗ điên cuồng cũng theo đó xuất hiện. Mặt hắn không khỏi xuất hiện tơ máu, hô hấp càng thêm dồn dập, theo bản năng nhìn bốn phía. Hắn muốn thôn vệ nguyên thần, muốn thôn vệ thần linh, muốn thôn vệ hết thảy. Bây giờ nếu có tu sĩ quy hư bình thường đối mặt cùng hắn, tâm thần lập tức nổ vang, tu vi bất ổn, vô cùng hoảng sợ. Càng không cần phải nói giao thủ cùng hắn. Thậm chí coi như là quy hư đại viên mãn, đối mặt với hứa thanh bây giờ cũng đều chấn động vô cùng. Như viêm hiện tử, lấy chiến lực đáng sợ lúc trước, ngay cả hứa thanh và đội trưởng liên thủ cũng đều khó có thể đối kháng lâu dài. Nhưng nếu bây giờ gặp đại, hứa thanh sẽ trực tiếp nuốt gọn, dù đối phương thành tựu ẩn thần cũng là như thế. Mà đồng nguồn của đói khát chính là khư thổ trong cơ thể hắn. Mảnh khư thổ lấp đầy thức hải bây giờ vẫn đang ngọ ngoậy, cuộn trào. Lộ ra khát vọng không cách nào hình dung. Đói! Đói! Đói! Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cũng may lúc nhỏ hứa thanh đã trải qua quá nhiều lần cảm giác đói khát. Cái loài cảm giác trông thấy cái gì đều muốn nuốt vào, thậm chí đói bụng đến muốn ăn đất này không xa lạ gì. Cũng chính là trải qua lúc còn nhỏ, khiến cho hứa thanh có thể miễn cưỡng áp lại cảm giác đói bụng trong cơ thể. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, Cố gắng làm cho mình thích ứng cơn đói khát, cũng chính mình cảm giác đói khát ập đến khiến hứa thanh cảm nhận được rõ ràng con đường của mình. Thần khư của ta lấy thần linh là thức ăn, lấy thần nguyên là dưỡng, lấy thần quyền làm đạo ngân. Tương lai cụ thể cần bao nhiêu thần quyền? Hứa thanh không biết. Nhưng cơn đói khát trong cơ thể hắn, hắn hiểu được. Đây là một con đường, đổ thần. Đây chính là đạo của ta. Giọng nói hứa thanh khàn khàn, lộ ra sát phạt. Mà lợi ích do thần vực thăng cấp đưa đến tự nhiên cũng sẽ không chỉ có những thứ này. Bây giờ trên khư thổ đang cuộn trào của hứa thanh, một tấm thần phù ẩn chứa lực lượng thăng cấp kinh khủng đang hình thành. Đó là do bộ phận lực lượng thần vực thăng cấp không bị hứa thanh tiêu thụ mà hội tụ thành, giống như là thần phù sau khi đại tư quyền tử vong biến thành. Mặc dù không rực rỡ bằng, nhưng đối với chúng thần đại đục vọng cổ cũng chính là trí bảo. Chỉ cần đạt đến cảnh giới dung hợp vật đó, có thể giống như ba thần, thu được cơ duyên vượt qua kiếp hỏa bước vào vô hạ. Hứa Thanh hít sâu, thần niệm chủ ý và thần phù, khi đang quan sát trong đầu đột nhiên truyền đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu Thanh à, đói bụng không? Có thứ ngon, muốn ăn hay không? Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, theo lời nói đội trưởng truyền đến, cảm giác đói khát bị hắn miễn cưỡng nén lại có dấu hiệu muốn lần nữa bộc phát. Hắn đích xác là đói, vô cùng đói. <cười> Bộ dáng này của ngươi bây giờ càng lúc càng giống ta rồi. Loại đói này, ta đã trải qua. Tiểu sư đệ chớ lo lắng, sư huynh bây giờ dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Đội trưởng nói đến đây giống như nuốt một chút nước bọt. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta nói của ngươi muốn làm một trận đại sự siêu cấp lớn công. Nhập chủ thần vực, lấy được quyền hành thần vực, từ đó đoạt thức ăn trước miệng cọp, chia cắt lực lượng thần vực thăng cấp. Mặc dù những thứ đó đều là đại sự, nhưng lại không xứng gọi là siêu cấp. Người biết vì sao lúc trước ta phải mượn vận khí của quyền vô tự cùng với lông vũ không? Thậm chí lúc trước ta còn mượn lực thăng cấp à, lại tế luyện vô tự cùng lông vũ, đồng thời ta còn bỏ thêm rất nhiều máu thịt xích mẫu. Tất cả đều là vì đại sự siêu cấp lớn. Vô tự là vì ẩn nấp, lông vũ là để chạy trốn. Đội trưởng hơi dừng lại, hứa thanh hô hấp dồn dập. Đáy lòng hắn dần mơ hồ đoán được đáp án, nhưng đáp án đó quá mức điên cuồng. Tiểu thanh, kế hoạch lần này của chúng ta là đệ nhất bảo ở vọng cổ, cũng chính là thằng chó đẻ tàn diện thần linh. Nói đến đây, lấy trình độ điên cuồng của đội trưởng cùng hô hấp trầm trọng, có thể thấy được coi như là y cũng có chút khẩn trương. Ta nói cho người biết, mấy đời trước ta từng quan sát, Tên tàn diện thần linh nửa khuôn mặt kia ở bốn phía miệng vết thương tồn tại máu thịt tách ra. Còn tóc gáy có rất nhiều phần đất đoạn. Cho nên lần này mục tiêu chúng ta chính là máu thịt cùng với tóc gáy tàn diện thần linh. Đây chính là nửa bước thần minh. Máu thịt của gã đã không thể xem là máu thịt. Đó là trí bảo trong trí bảo. Trong đó ẩn chứa thần nguyên. Nhất định ăn thật ngon. Đây chính là đại sự siêu cấp lớn. Ta nói cùng ngươi Tất cả lúc trước đây đều là món ăn khai vị mà thôi. đám tiểu tước ra bên ngoài lão tử từ đáy lòng không nhìn chúng nhất bước vô hạ tính cái đéo gì lão tử muốn là thịt của thần mình tiểu sư đệ còn làm hay không nghe đội trưởng điên cuồng mạnh miệng nội tâm hứa thanh sớm đã giấy đên sóng đớn vạn trường nhưng so với sự điên cuồng đó bây giờ cảm giác đói khát của hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt làm hứa thanh nghiến răng hai mắt đỏ thẫm Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 264 của bộ truyện trọng sinh phong lưu thiếu gia. Bây giờ thì chúng ta à, của bộ truyện quang trình ngoại. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những tập sau.